chương 216, bị kéo đi đánh cờ Đúng vậy, hình như là đồng nghiệp cùng công ty Mạc Thủ Nghiêm không để ý lắm nói cô cháu giá này làm ẩm bao nhiêu Trong lòng ông đều rõ ràng, không chừng một hai ngày không hợp lại đòi tách ra Ánh mắt Mạc Du Hải lành lạnh tên là D Lúc hỏi câu này, ánh mắt lại nhìn về phía hạ Nhược vũ đang có hơi trột dạ Hạ nhược vũ bị nhìn châm chấm có hơi không thoải mái, bất mãn chừng mắt lại cũng không phải không nói mà anh đâu có cho cơ hội để nói. Không nói, đợi lát nữa về là biết. Mạc thủ nghiêm thầm nghĩ, nhanh chóng chuyển chủ đề, nhỏ vũ có biết chơi cờ tướng không? Biết một chút à, thứ khác hạ nhược vũ có thể không biết nhưng cô học chơi cờ tướng từ nhỏ. Chỉ vì ba cô thích nói hay thì muốn bồi dưỡng sở thích của cô thực tế chính là muốn cô học rồi sau về chơi với ông. Các bạn học khác đều mặc váy xinh đẹp múa, ba Lê chơi đàn violon, còn cô thì trong cặp chỉ có sách dạy cờ tướng. Sau khi lớn lên, cô cũng không ít lần tức giận với ba về việc này. Không ngờ ông nội của Mạc Du Hái cũng... Vừa hay, thời gian còn sớm, chúng ta làm một ván đi, bây giờ người trẻ tuổi biết chơi cờ tướng không nhiều, gặp được một người đã không tệ rồi, Mạc Thủ Nghiêm cũng không quan tâm kỹ thuật của cô thế nào. Hạ nhược vũ nhìn Mạc Thủ Nghiêm dặn dò người làm mang bàn cờ tướng đến, lặng lẽ lại gần Mạc Du Hải, nói nhỏ với anh, Mạc Du Hải kỹ thuật đánh cờ của ông anh thế nào? Sao em sợ thua à? Mạc Du Hải nhớn mày, thẳng nhiên nói, yên tâm, ông nội sẽ nương tay. Cô không lo thua, nếu lần đầu tiên mà thắng người ta thì hình như không tốt lắm. Có điều, nghe giọng điệu của anh thì kỹ thuật cờ của ông cụ hẳn là sẽ không kém. Mạc thủ nghiêm ngồi xuống, xếp cờ bên, lúc chơi cờ, hạ nhược vũ bắt đầu có chút hối hận kỹ thuật của ông cụ quả không tệ nhưng chưa đi được mấy bước đã bị cô ăn mấy quân. Điều làm cho cô ngại chính là ông cụ còn không ngừng nhường, đúng là mệt tìm Nhưng Mạc Thủ Nghiêm lại rất vui vẻ chơi, cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ, nhỏ vũ ai dạy cháu đánh cờ vậy chơi không tệ nha. Ông nội mà quá khen, đều là ba cháu thường lôi cháu chơi cùng, cô có thể nói là tự học không? Nếu nói thế liệu ông cụ mà có cảm thấy cô đang cười nhạo ông cụ? Mạc Thủ Nghiêm gật đầu nói, có thời gian thì hẹn ông bà thông ra tới chơi một chút. Ông bà thông ra. Cách sừng hồ này thăng cấp có chút nhanh rồi, khiến cho hạ nhược vũ rất ngại, chỉ có thế lý nhí nói vâng, trái lại mặc du hải thì rất thoải mái. Bỗng nhiên trong lòng cô sinh ra một kế, làm bộ tùy ý hỏi ông nội mạc kỹ thuật của ông tốt như vậy chắc mặc du hải cũng không tệ đi, không thì để anh ấy tiếp cháu ván sau, để cháu lĩnh hội một chút mặc du hải không có phản ứng gì, vẻ mặt tùy được chứ, mặc thủ nghiêm sảng khoái nhường vị trí lại còn bảo người hầu cầm một cái ghế qua cho ông thuận tiện mang trà long tỉnh đi ngâm. hạ nhược vũ tràn đầy tự tin nhìn mặc du hải, còn giả bộ nói một câu tuyệt đối đừng nương tay. ừm, mặc du hải thấy bộ dạng đắc ý của cô, thì khóe miệng cong cong. Hạ Nhược Vũ thấy ánh mắt anh vẫn bình tĩnh nhàn nhã như cũ thì trong lòng tức giận, thầm nhủ cứ việc đắc ý đi, xem lát nữa ai đánh mặt ai. Bàn cờ lại được dọn ra một lần nữa, Hạ Nhược Vũ không khách khi tấn công bốn phía, nước đi của cô là tàn sát bốn phía, nhưng chưa đi được hai bước cô liền bắt đầu phí sức biểu cảm nhàn nhã thoải mái cũng dần trở nên nghiêm túc chơi được 10 phút đôi lông mày nhỏ của cô bắt đầu nhăn lại, gương mặt trắng nõn nghiêm lại giống như đang trong chiến trường. Mặc dù hải vẫn một bộ dạng hững hờ, bộ dạng thoải mái đó, hạ nhược vũ nhìn mà nghiến răng. Mắt thấy bản thân đã nhanh chóng tiến vào tình cảnh bị giết cô bắt đầu bối rối, cảm giác dù đặt cờ chỗ nào cũng đều bị mặc du hải giết sạch. Lúc trước cô còn tràn đầy tự tin khiêu chiến. Người ta, bây giờ lại bị vả đôm đốp vào mặt hẳn không thể kiếm cái lỗ nào mà chui xuống. Mạc thủ nghiêm đứng một bên nhìn cũng sốt ruột thay cho hạ nhược vũ thấy cô chậm chạp không quyết nhìn không được thay cô đi một bước. Xoạch một tiếng, cô còn chưa kịp ngăn cản. Quần cờ đã di chuyến có điều vị trí mà ông nội Mạc đặt cũng không sai biệt lắm với vị trí mà cô trong đầu nên không nói gì. Mặc dù hài mỉm cười, giọng nói dễ nghe vang lên, chiếu tướng. Ngón tay thon dài nắm vuốt quân cờ, dưới ánh nhìn châm châm của một già một trẻ ăn xuống quân cờ của bọn họ. Hai tiếng rên tiếc núi đồng thời vang lên. Ý cười trong mắt anh ngày càng đậm, có điều chỉ thoáng qua rồi biến mất, ai cũng không nhìn thấy được. Sớm biết đã không đi nước đó, mặc thủ nghiêm ở đó hối hận nói. Hạ nhược vũ không khỏi cảm thán một câu. Ông nội Mạc, cháu vừa nhìn chỗ ông hạ cờ là vị trí tốt nhất rồi. Ông có hạ ở chỗ khác thì cũng vậy thôi. Mặc dù Hải rõ ràng đã dụ chúng ta vào cạm bẫy. Đúng đấy, dám ra tay với ông nội của mình, đúng là thắng cháu bất hiếu, Mạc Thủ Nghiêm phụ họa theo. Hạ Nhược Vũ cảm thấy ông nội Mạc rất thú vị. Hai người còn thảo luận vừa rồi phái đặt cờ thế nào thế nào, mà người thẳng cuộc như Mạc Du Hải lại trực tiếp bị bỏ rơi một bên. Anh cảm thấy rất khó chịu trực tiếp đưa tay ôm người vào trong ngực, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ông nội, nếu ông nội thích mai cháu sẽ cho người mang cho ông mấy quyến kỹ thuật đánh cờ. Nói bóng nói gió là tự nhiên cứu cờ tướng đi, đừng chiếm đoạt người phụ nữ của anh. Mặc dù hải anh làm gì, buông tay ra, hạ nhược vũ dựa vào lông ngực của mặc du hải gương mặt nhỏ đỏ lên một mảnh cũng không dám nhìn về phía mặc thủ nghiêm. Người đàn ông này có phải làm quá rồi không, nơi này đều là người, với cả ông nội cũng ở đây, ôm cô như vậy có tốt không chứ? Cô sao có thể chống lại cánh tay cưng rắn của Mạc Du Hải, bùng vẫy mấy lần không thoát được, chỉ có thể thức giận mặc Anh ôm lấy, nhưng mọi người lại nhìn thấy sự ngọt ngào trong mắt cô. Mạc Thủ Nghiêm thở dài một tiếng, cảm thán như thật, ông có nhiều sách hướng dẫn chơi cờ người già bị người ta ghét bỏ cũng là bình thường mà. Bộ dạng giống như mẹ quá con côi kia của ông cụ khiến Hạ Nhược Vũ lập tức mềm lòng lên tiếng, nếu ông nội Mạc không ngại có thời gian dành cháu sẽ đến chơi ô, ô giải sầu với ông. Được vẫn là nhỏ Vũ có lòng, Mạc Thủ Nghiêm lập tức trở về dáng vẻ có tinh thần kia. Hạ Nhược Vũ bắt đầu hoài nghỉ liệu có phải mình bị lừa rồi không? Mặc dù Hải An ủi xoa đầu cô còn trẻ tuổi nên không biết xã hội hiểm ác thế nào. Trường 217, cãi lộn. Mặc dù huyên từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy cảnh vui vẻ trong phòng khách sắc mặt đột nhiên châm xuống. Hạ nhược vũ, sao cô lại ở đây? Hạ nhược vũ còn chưa kịp trả lời, mặc thủ nghiêm đã lên tiếng trước. Dù Nguyên, sao cháu lại nói thế? Nhỏ vũ là vợ của anh trai cháu, đương nhiên là chị dâu của cháu rồi. Cái gì mà chị dâu, hai người họ còn chưa kết hôn đâu ạ Cho dù kết hôn cũng tới phiên cô ta, cháu tuyệt đối sẽ không nhận cô ta làm chị dâu. Mặc dù huyên kích động nói. Loại phụ nữ vớ vẩn này không xứng tiến vào nhà họ mặc chúng ta. Muốn cô thừa nhận hạ nhược vũ cả đời này cũng không thể. Ánh mắt mặc dù hải trầm xuống. Mặc dù huyên càng ngày em càng hỗn láo rồi đấy. Anh chẳng lẽ anh vì một người phụ nữ mà không nhận em gái duy nhất của mình sao? Mặc dù uyên khổ sở nhìn anh, nếu không phải do hạ nhược vũ, hàn công danh cũng sẽ không từ chối mình, anh của cô cũng sẽ không đối xử với cô như vậy. Hạ nhược vũ mới là nguyên nhân của mọi vấn đề, không có cô ta thì sẽ không xảy ra nhiều việc như vậy. Mặc thủ nghiêm nhíu mày hỏi, dù uyên sao cháu về một mình vậy, không phải cháu ra ngoài đón người à? Không có ai cả sau này cũng không có ai tới, đều do cô ta hại, đầu do cô ta ông nội cháu không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Mặc dù huyên dường như vừa bị điều gì kích thích tức giận chỉ vào hạ nhược vũ gào lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Mặc thủ nghiêm nhìn hạ nhược vũ ánh mắt mang theo tia nghi ngờ, sao nhỏ vũ lại chọc giận du uyên rồi. Hạ nhược vũ biết trong miệng cô ta nói đến ai, mặc dù không biết vì sao hàn công danh lại không tới. Nhưng cái nổi này lại chụp lên lưng cô, ngoài ra cô cũng biết đây không phải là lúc nói gì. Ông nội cháu mặc kệ, cháu không muốn nhìn thấy cô ta ánh mắt mặc dù huyên lấp lóe, ngược lại không ngóc. Đến mức nói ra tên của Hàn công danh, cô không thể vượt qua trình độ của anh trai mình. Nhưng không có lý do mà chán ghét một người là điều không được phép ở nhà họ mặc tối tiểu là không được nói trước mặt mặc thủ nghiêm. Không có phép tắc lớn như vậy rồi còn tùy hứng như thế, mẹ cháu dạy cháu thế nào vậy? Ông nội, ngay cả ông cũng nói thay cho người ngoài. Mặc dù Nguyên không dám tin hỏi, trước đây mặc dù ông nội nghiêm khắc, nhưng đối với cô vẫn rất chiều chuộng bây giờ đụng đến hạ nhược Vũ cũng thay đổi rồi. Nhỏ Vũ không phải người ngoài, sau này sẽ là chị dâu của cháu, cháu dâu nhà họ Mạc. Mạc thủ nghiêm nói... Không, cả đời này cô ta cũng không thể trở thành chị dâu của cháu, cháu chỉ nhận chị Khánh Huyền thôi, cháu ghét mọi người. Nói xong, mặc dù huyên khóc chạy lên lầu. Vừa hay châu Bích Loan bưng một cái hộp xuống, thấy cô khóc chạy lên lầu thì lo lắng hỏi, dù huyên ai bắt nạt con vậy. Lúc nói, bà vô tình liếc về phía hạ nhược vũ ở dưới lầu. Mặc dù uyên vì quá đau buồn nên không để ý đến bà trên đường đi lên lầu trong lòng cô càng thương tâm hơn vì bị Hàn công danh từ chối đối với Hạ Nhược Vũ chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi. Nhưng Châu Bích Loan biết trong lòng nhận định đều là do trò quỷ của Hạ Nhược Vũ gây ra. Bà nắm chặt hộp trong tay, nói với bọn họ ba con lên lầu trước xem Du uyên thế nào, một lát nữa lại xuống. Đi đi, đứa nhỏ đã lớn như vậy mà còn không hiểu chuyện. Mạc thủ nghiêm thuận miệng nói một câu khiến sắc mặt bà đều cứng đờ. Châu Bích Loan biết ông cụ ám chỉ mình không giáo dục con tốt, ba con sẽ nói chuyện với nó. Cầm đồ trong tay lên lầu chỉ cần bà không giao đồ vật ra thì sẽ có cơ hội giữ nó cho Duyên. Nhỏ Vũ cháu đừng chê chúng ta đi ăn cơm trước. Mạc thủ nghiêm lại trở về làm một ông lão hòa ái. Hạ Nhược Vũ gật đầu không nói tiếp thời điểm như này nên giữ im lặng thì tốt hơn. Ăn cơm xong, Hạ Nhược Vũ tìm cớ rồi rời đi, ngồi trên xe cô bắt đầu chống cầm suy nghĩ lại, mặc Du Hải có phải em và người nhà của anh sung khắc không, mỗi lần em đến, nhà anh chắc chắn sẽ có một đống chuyển. Đừng nghĩ nhiều, trên đường trở về, mặc Du Hải không cho Tinh Giang đi theo mà tự mình lái xe. Hạ nhược vũ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt anh Tuấn của người đàn ông, ngón tay thon dài đặt trên tay lái, ông tay áo hơi kéo lại, lộ ra xương cổ tay, trên đó có đeo một chiếc đồng hồ đắt đỏ, anh không nói gì cũng khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp y vui. Anh có một đôi bàn tay rất ưa nhìn, trông gầy gộc ngón tay dài, các khớp rõ ràng, đầu ngón tay rất mảnh cũng có thể vì lý do nghề nghiệp mà móng tay cũng được sửa lại cho gọn gàng. Cô không khỏi thở dài trong lòng, dáng dấp thật đẹp trai còn không tìm ra được khuyết điểm thật quá đáng. Mặc dù hải em hỏi anh một câu được không? Dù sao còn một đoạn đường nữa mới về đến nhà? Mặc dù hải liếc nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô khóe miệng ừ một tiếng. Vậy em sẽ hỏi, hạ nhược vũ lập tức ngồi ngay ngắn, hơi nghiêng về phía anh một chút, nhà anh vẫn luôn như thế à? Lúc nhắc đến từ nhà cô không để ý rằng ánh mắt của người đàn ông đó thoáng chốc u ám, nhưng cảm xúc của anh thay đổi cực kỳ nhanh chóng khi cô nhìn sang mặc dù Hải đã trở lại bình thường. Qua vài giây thấy anh không đáp cho là mình chưa nói rõ ràng, nên hỏi lại lần nữa kiểu như không khí trong gia đình anh đều vậy à. Rất kỳ lạ, mà cụ thể kỳ lạ thế nào em cũng không rõ, đột nhiên lại quên mất từ đó. Cô ngẫm nghĩ mà hai đầu lông mày nhăn lại mặc dù hải nói thay cô lạnh lẽo đúng đúng chính là lạnh lẽo vì sao vậy nhưng cảm giác mọi người nói chuyện cũng rất bình thường hạ nhược vũ vừa gật đầu vừa gõ ngón trỏ vào thành ghế biểu cảm như khẳng định lời anh một tia ảm đạm lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của mặc du hải anh nhẹ nhàng nói đừng hỏi những gì không nên hỏi Hạ nhược vũ bị giọng nói lạnh lùng của anh làm cho kinh ngạc, nụ cười trên mặt cũng từ từ cứng lại. Đúng vậy cô là ai chứ, dựa vào cái gì mà đi hỏi việc nhà người ta. Không nhìn rõ hiện thực còn mơ tưởng bước vào lãnh địa của người ta, bị người ta đánh vào mặt là phải rồi. Mấy ngày nay ở chung, khiến cô suýt quên đi thân phận của mình. Ha ha, chậu nước lạnh này rội xuống đúng là kịp thời. Em biết rồi xin lỗi là em nhiều chuyện giọng nói lãnh đạm của cô khiến lông mày anh nhíu chặt lại nhưng cuối cùng vẫn không giải thích điều gì trong xe lập tức lâm vào yên tĩnh hai người không tiếp tục nói chuyện nữa hạ nhược vũ hà cửa sổ xe xuống gió mát rội thẳng vào mái tóc buông trên eo của cô bay múa bay loạn xạ trên mặt cô che đi đáy lòng của cô nhìn cảnh sắc nhanh chóng lướt qua bên ngoài cửa sổ trong lòng lại thấy trống rỗng Mùa đông đến sớm sao? Chương 218: Dọn ra ngoài. Đến tòa nhà cao tầng, Hạ Nhược Vũ một mình xuống xe, hai người một trước một sau đi vào thang máy, cô chỉ đứng dựa vào rìa cách xa anh. Sắc mặt anh cũng trầm xuống, môi mỏng mím chặt, thang máy không ngừng nhảy số, hơi lạnh trên người cũng không ngừng bốc lên. Nếu là trước kia, Hạ Nhược Vũ sẽ giả ngu đi qua, chỉ là hôm nay cô không muốn Ngoại trừ im lặng thì chính là lặng im. Về đến nhà, hạ nhược vũ không nhìn Mạc Du Hải, lấy gối và áo ngủ của mình đến một căn phòng khác còn đóng mạnh cửa ngay trước mặt Mạc Du Hải. dầm một tiếng cứ như đang biểu thị sự bất mãn trong lòng cô. Mạc Du Hải cũng không nói lời nào, chỉ im lặng quay người về phòng ngủ, có một số việc cô biết càng ít càng tốt, cho dù cô có giận anh thì anh cũng sẽ không nói nhiều một chữ. Vì suy nghĩ cho sự an toàn của cô. Chờ sau này cô sẽ hiểu. Nhưng anh quên là tính của cô rất ương bướng. Chuyện gì càng không biết thì sẽ càng muốn đi tìm hiểu rõ. Hạ nhục vũ nằm lì trên giường, nghe động tĩnh bên ngoài cánh cửa qua hồi lô mà vẫn yên tĩnh không một chút âm thành cho dù là tiếng bước chân qua lại cũng không có. Cả người liền ỉu siêu, trong lòng khó chịu muốn chết. Hạ nhược vụ quyết định, ngày mai cô sẽ dọn đi. Thế nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện, sau một giây đã bị cô xóa bỏ cô mà về, lỡ hư người thần bí kia lại xuất hiện, liên lụy đến ba mẹ của cô thì cả đời này cô đều không thể an tâm. Nhưng ở chung với kẻ vui buồn thất thường như Mạc Du Hải, không bị anh làm cho phát điên thì chính cô sẽ điên trước. Dự theo lẽ thường, khả năng cô phát điên càng lớn, bởi vì hiện tại cô đã không nhẫn nhịn được rồi không thể tiếp tục ở được, nhất định phải dọn đi. Ngày hôm sau, Trần Hạ Thu Phương nhận được điện thoại của Hạ Nhược Vũ thì rất kinh ngạc, không quên trêu đùa một câu, có điều nghe lời nói tiếp theo của Hạ Nhược Vũ, cô ấy bị dọa đến suýt chút nữa thì ném đi điện thoại trong tay. Cậu nói cái gì? Cậu muốn dọn đi? Đúng vậy, cậu có cần ngạc nhiên đến mức đó không? Tôi chuẩn bị tìm phòng thuê lần nữa, cậu xem có chỗ này thích hợp không? Về nhà trọ của mình, nếu bị ba biết, vẫn sẽ bị bắt về như thường, không bằng lại thuê phòng trọ mới. Không ai biết cả, vui vẻ thanh tịnh hơn. Trần Hạ Thu Phương cười khan một tiếng, chột dạ nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là tôi có chút không hiểu, đang yên đang lành sao lại muốn dọn ra ngoài, hai người cãi nhau à? Đồ nói sau cùng, cô ấy cố ý hỏi như thế, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng tương đương với việc thừa nhận. Mẹ tiếp hai người cãi nhau thật à, không phải mặc dù Hải rất ngoan ngoãn nghe lời cậu sao. Hạ nhược vũ yên lặng mất mấy giây, giọng điệu lại bĩnh tĩnh, không cãi nhau, chỉ là không muốn ở chung nữa. Với lại anh vốn đâu có ngoan ngoãn phục tùng cô. Không cãi nhau mà có thể dọn đi ai mà tin chứ. Nhưng Thu Phương không hỏi lại, chỉ có thể kiếm cơ cúp điện thoại trước vậy cậu chờ lát, tôi hỏi thăm cho có gì gọi lại cho cậu sau. Được việc này nhờ cậu, xong xuôi tới mời cậu ăn cơm, hạ nhược vũ đáp Thu Phương chỉ có thể cúp điện thoại, lập tức lo lắng tìm số điện thoại có ghi là ông chủ gọi tới. Cô nóng lòng chờ đối phương bắt máy, điện thoại vang lên mấy hồi thì đối phương mới nhận. Bác sĩ Mạc vừa rồi Nhược Vũ gọi tới nói muốn dọn đi, giữa hai người có chuyện gì à? Thu Phương tự nói với mình đây không phải là phản bội bạn bè cô chỉ vì miếng cơm manh áo thôi. Quan trọng là cô cảm thấy Mạc Du Hải đối xử tốt với Nhược Vũ nên mới bằng lòng giúp chuyện này, nếu Mạc Du Hải không tốt với Nhược Vũ có cho bao nhiêu tiền cô cũng không làm thế này. Nghe được Hạ Nhược Vũ muốn dọn đi, đầu dây bên kia im lặng một hồi, yên tĩnh đến nỗi Thu Phương thấy hốt hoảng trong lòng, hận không thể cúp máy ngay lập tức, cô thật sự không chịu được loại đau khổ này. Đối phương lại chậm rãi nói một câu, theo ý cô ấy. Sau đó, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút. Thu Phương cũng choáng váng, theo ý cô ấy, là tùy theo quyết định của Nhược Vũ, vậy cô nên giúp hay không nên giúp đây? Xuất phát từ lòng quan tâm đến bạn bè cô quyết định trợ giúp Mà bạn cùng phòng cô cũng vừa mới chuyển đi Alo, nhược vũ à, không cần tìm nữa, cậu đến ở với tôi đi Đúng tôi ở một mình, cậu qua đây, tôi độc thân mà không có gì phải sợ Cúp điện thoại, hạ nhược vũ tìm người tới khuôn đồ cô không thèm chạm mặt với mạc du hải Dọn dẹp xong, dặn dò công ty chuyển nhà lên cầm đồ xuống, nhưng chưa chờ được người của công ty chuyển nhà đến cô lại thấy một người không muốn gặp. Sao giờ này anh đã về rồi? Hạ nhược vũ làm như không thấy, trong lòng có chút hối hận, sớm biết vậy đã không cần mấy đồ kia kéo vali. Hành lý đi là được rồi. Cô tưởng là mặc Du Hải sẽ hỏi cô vì sao đi, nhưng người ta lại đi thẳng lên lầu lấy tài liệu không buồn nhìn cô một cái. Thật giống như hai người đang cãi nhau, cô chuẩn bị rất nhiều lời đối đáp, kết quả người ta lại không âm ý cảm. Giác lưng chừng này khiến người ta rất khó chịu. Một lúc sau thang máy lại đi lên, lần này là công ty dọn nhà tới, làm phiền mọi người giúp tôi chuyển đồ xuống lầu. Hạ nhược vũ khựng lại cảm thấy có chút không đúng, sao mọi người lên được. Cô nhớ bọn họ đi ra từ thang máy chuyên dụng. Vừa rồi có một anh để chúng tôi vào. Người của công ty vừa nhớ tới Mạc Du Hải liền có chút khẩn trương Đúng là khí thế quá mạnh Hạ nhược vũ ừ một tiếng không nói gì để cho bọn họ mang đồ xuống lầu cho nên Mạc Du Hải đã biết là cô Muốn dọn đi còn tốt bụng để người ta dùng thang máy chuyên dụng của mình Ôi đúng là chi kỷ mà Cũng đúng thấy cô sửa soạn là đồ đặc ai cũng sẽ biết là có ý gì Trần Hạ Thư Phương đã sớm chờ dưới lầu, thấy Hạ Nhược Vũ bước xuống khỏi xe, vội vàng vây tay hô. Nhược Vũ, phòng tớ đã dọn xong, cậu cứ mang đồ của mình lên là được. Được vậy sau này làm phiền cậu rồi, Hạ Nhược Vũ đi theo vừa cười vừa nói. Trần Hạ Thư Phương huyết nhẹ bà vai của cô, nói ngốc nghếch gì thế, tôi còn ước cậu đến giúp tôi đấy. Vậy thì tốt quá, tôi còn vài đồ chưa mua tôi đi siêu thị một chuyến, đi gấp quá nên chợt nhớ ra có một vài đồ dùng sinh hoạt chưa kịp mang. Trần Hạ Thu Phương hào phóng nói, được tôi đi cùng cậu. Không cần, đi siêu thị một chuyến thôi mà, đợi mai tớ sẽ mời cậu ăn cơm. Cũng được thế tôi không khách khí nữa, một mình cậu đi đường nhớ chú ý một chút. Trần Hạ Thu Phương còn phải trông người ta dọn dẹp nhà cửa cũng không miễn cưỡng. Hạ Nhược Vũ gật đầu nói, "Được vậy nơi này phiền cậu." Chương 219, ngẫu nhiên gặp ở siêu thị. "Đừng nói mấy lời vô ích nữa, nhớ mua cho tôi ít thức ăn về Trần Hạ Thu Phương đang trang trí nột thất cũng." Không nhịn được nói, Hạ Nhược Vũ cũng cười mà không để trong lòng. Một người đi siêu thị, đẩy xe, thời gian cuối tuần, trong siêu thị kẻ đến người đi, cô đi một mình đúng là có chút không ổn. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đi đến chỗ đầu cần mua thì lấy một ít cộng thêm thái độ lúc trước của Mạc Du Hải, khiến cho cô phân tâm, không chú ý mọi chuyện xung quanh. Tầm một tiếng, hạ nhược vũ đẩy xe đụng phải một người khác, hại cô cũng lung lay một chút, gót chân bị vấp, đau đớn khiến cô co lại, vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi, anh không bị thương chứ? Nhược vũ, giọng điệu quen thuộc, ngay cả hơi thờ cũng quen thuộc. Cả người cô cứng đờ, không cần ngẩn đầu cũng biết mình đụng phải ai, có điều không ngờ đời lại máu cho đến vậy, một ngày đụng phải hai người cô không muốn nhìn thấy. Thành phố Đà Nẵng cũng không nhỏ, vì sao cô cứ xui xẻo đến vậy? Hàn công danh thấy cô không nói lời nào, lại lên tiếng nhược vũ. Kêu cái gì, không biết còn tưởng anh gọi hồn đấy. Hạ nhược vũ không để ý tới anh ta cô thực sự không chịu. Được giọng điệu thân thiết của anh ta, diễn cho ai xem vậy? Bọn họ đã bao lâu không gặp nhau rồi, một ngày, một tuần hay một tháng, anh ta cũng không biết, chỉ biết lúc gặp cô giống như đã qua một thế kỷ rồi vậy trái tim lại ngơ ngác, dường như được đổ thêm máu. Lập tức sống lại, vốn tưởng niệm của anh ta đối với cô chưa từng giảm, chỉ là vì cô ý coi thường nên không có. Cảm giác loại tưởng niệm kia khi nhìn đến cô không giảm mà còn tăng. Nhược vũ em sống tốt chứ. Không thấy anh mới tốt. Cô lạnh lùng đáp nhìn cặp mắt đào hoa đầy dịu dàng kia của anh thì trong lòng chỉ thấy hờ hững trước kia sao cô lại não tàn đi thích sự hào nhoáng bề ngoài của anh ta. Có lẽ khi đó còn trẻ chưa biết nhìn người đi. Lại nghĩ tới tên đàn ông lạnh lùng mặc du hải trái tim trùng xuống trong lòng tự giễu nói bây giờ mắt nhìn của cô cũng chẳng tốt là bao chọn phải một tên phiền thoái hai cô chính là người nhìn vẻ bề ngoài? Hàn công danh không tức giận, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ. Nhược vũ, anh thay đổi rồi, không còn là anh của trước đây nữa. Thật sao? Vậy mặc dù uyên tính sao? Anh không có quan hệ gì với cô ta cả, là Lục Khánh Huyền sắp xếp ở bên cạnh anh. Em biết công việc của anh không từ chối được có điều anh đã nói, với cô ấy là trong lòng anh có người khác rồi. Hàn công danh nói xong, nhìn sâu vào hạ nhược vũ, nói bóng nói gió mà không thể sáng hơn được nữa. Trong lòng anh ta có cô, nhảm chán, hạ nhược vũ không muốn tiếp tục nói nhảm với anh ta, đẩy xe muốn đi. Cuối tuần siêu thị vốn tấp nập lúc bọn họ nói chuyện trước sau đã về đầy người, nếu hàn công danh không lùi bọn họ chỉ có thể kẹt ở giữa. Làm gì vậy, đứng đây nói chuyện, muốn nói chuyện thì ra chỗ khác. Thế phía trước có đi hay không vậy? Chúng tôi còn có việc gấp, cứ như thế này thì anh sẽ trì hoãn chúng tôi bao nhiêu việc. Hạ Nhược Vũ đen mặt trầm giọng nói, tránh ra. Nhược Vũ, nếu em đồng ý ra ngoài uống một chút cà phê với anh, anh sẽ buông tay. Hàn công danh không những không nhúc nhích mà còn cười nhẹ với cô, dường như nói nếu cô không đồng ý thì anh ta sẽ không đi. Hàn công danh có thể nhịn chứ hạ nhược vũ không chịu được sự chỉ trích của người khác tức đến trợn chừng mắt thế nhưng hàn công danh vẫn lạnh nhạt ánh mắt có ý cười nhìn mình một chút cũng không lùi lại. Người ở phía sau thúc giục đến mức cuối cùng hạ nhược vũ không còn cách nào, nhến răng nói còn không đi. Vậy là em đồng ý rồi. Hàn công danh nghe được cô đồng ý cặp mắt đào hoa như lué lên trên mặt vui vẻ thấy rõ. Rõ ràng Hạ Nhược Vũ rất khó chịu, hư một tiếng, ngầm có ý anh có thể thất đức như vậy nhưng tôi thì không. Ánh sáng trong mắt Hàn Công Danh như bị một chậu nước dập tắt, anh ta biết bản thân trước đây rất xấu, Nhược Vũ sẽ khó tránh khỏi tức giận nhưng chỉ cần cô chịu nói chuyện với anh ta là được. Thật xin lỗi. Khi Hàn Công Danh nói lời xin lỗi, Hạ Nhược Vũ đúng là có hơi ngạc nhiên, có điều nhớ tới mấy chuyện anh ta làm tia kinh ngạc lại đè ép về. Nhanh lên, Hàn Công Danh khẽ cười lùi lại phía sau, để cô đi trước những người phía sau cũng có thể từ từ di chuyển. Cô theo đám đông ra khỏi siêu thị cùng anh ta vào một quán cà phê yên tĩnh. Xin hỏi hai vị muốn uống gì? Nhân viên phục vụ lập tức mang menu tới. Hạ Nhược Vũ còn chưa kịp mở lời, Hàn Công Danh đã nói trước một cốc Mocha không đường, một cốc cà phê. Đá! Vâng, người phục vụ cầm lấy menu chuẩn bị rời đi. Hạ Nhược Vũ lạnh lùng nói, tôi không muốn Mocha cho tôi một ly cà phê đen. Cái này, người phục vụ có chút ngượng ngùng nhìn Hàn Công Danh. Hàn Công Danh cũng hơi giật mình, anh nhớ trước kia em thích Mocha. Anh cũng nói là lúc trước tôi từng nghĩ có một vài người sẽ không vượt thường, có điều cuối cùng chứng minh. Đỉnh đầu tôi là một cái sừng dài. Hạ Nhược Vũ thản nhiên nói, người phục vụ rất xấu hổ, ánh mắt của anh ta thay đổi khi nhìn về phía Hàn công danh. Trong mắt Hàn Vũ thoáng hiện lên một tia bối rối, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra ngoài, xua tay ra hiệu cho người phục vụ lui ra theo ý của cô ấy. Vâng, người phục vụ không dám nghe thêm cầm menu rời đi. Hàn công danh đợi người đi rồi bất lực thở dài, nhược vũ chúng ta thật sự cứ phải tiếp tục đấu khẩu như thế này sao? Một số việc có thể tha thứ, nhưng có một số việc cả đời cũng không thể tha thứ được. Hạ nhược vũ không chút che giấu sự thờ ơ trong mắt. Hàn công danh mấp máy đôi môi tái nhật giọng nói vừa buồn bã vừa hối hận, anh biết có một số chuyện đã xảy ra rồi sẽ không bao giờ quay lại được như xưa. Nhưng anh nguyện ý đợi, đợi đến khi em thấy anh thay đổi, nhìn về phía anh. Tôi không muốn nghe anh nói lời này, hạ nhược vũ sợ rằng nghe xong sẽ buồn nôn, lạnh lùng nhìn anh ta. Anh có biết bây giờ Minh Thư ở nơi nào không? Cô nhìn thấy ánh mắt hàn công danh hơi sững sờ, trong lòng đã biết đáp án, cười lạnh nói, cô ấy đã biến mất ở bệnh viện tâm thần, hiện tại còn chưa rõ sống hay đã chết. Sao lại thế, nghe được tin này? Hàn công danh cũng rất ngạc nhiên, chuyện ở bệnh viện qua đi anh ta cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ lỏng dạ rắn độc đó nửa nên chưa từng hỏi một câu. chương 220, sẽ không có chuyện gì. Hạ nhược vũ dựa vào ghế sofa mềm mại tràn đầy châm chọc đương nhiên là anh không biết, anh hoàn toàn không quan tâm. Anh cảm thấy kẻ vô nhân tính như anh làm gì có quyền mà nói chuyện đó. Ngay từ đầu cô đã nói lời gay gắt với anh ta. Nhưng hàn công danh không thức giận dung túng từng lời một bởi vì anh ta cảm thấy đây đều là hậu quả do chính mình gây ra và bản thân anh ta phải gánh chịu thế nhưng chuyện về lâm minh thư anh ta cần giải thích một chút. Anh ta không muốn bị đổ oan rồi nhận lấy châm chọc và khiêu khích của cô. Vậy thì em có biết tại sao cô ấy lại có thai không? Hàn công danh anh đang đùa tôi đấy à? Làm sao mang thai? Chẳng lẽ một mình mang thai được à? Hàn dư cười khổ, cô ấy biết trong lòng anh có em, tôi cũng định nói rõ ràng với cô ấy, ngày đó cô ấy hẹn anh tới, hai người cũng nói rõ ràng tách ra là được, anh cũng không suy nghĩ nhiều. Kết quả là cô ấy bỏ thuốc vào rượu của anh. Hạ nhược vũ sừng sốt một chút, cô thật sự không biết chuyện này, sau đó nghĩ lại, liền phủ nhận lời anh ta nói. Việc xấu của anh quá nhiều rồi, ai biết anh nói thật hay giả, bây giờ Minh Thư cũng không biết đi đâu rồi. Em cũng nói anh làm việc xấu nhiều, nhưng em có thấy anh bất cần để người ta có thai bao giờ không? Trong mắt Hàn công danh có một tia tự diễu. Cô hé miệng lại không biết phản bác thế nào, đúng là Hàn công danh hay trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng anh ta chưa hề làm ra chuyện lớn, chỉ có mỗi lần của Minh Thư. Nhưng như vậy cũng chẳng đại biểu cho cái gì, cho dù là Minh Thư bỏ thuốc, anh có dám nhận không thừa nhận trước kia không phải không? Không thể, hàn công danh chật vật đáp, nhưng anh ta lại bổ sung một câu, anh biết trước khi mình rất phóng đãng anh cho là em sẽ mãi mãi không rời xa anh, nhưng bây giờ anh biết cuộc sống sau này mà không có em thì thế giới của anh đều là màu xám trắng. Vậy thì ngại quá, rời khỏi anh là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời của tôi, bây giờ cuộc sống của tôi có rất nhiều màu cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hạ Nhược Vũ cố ý nói người lại lời anh ta thấy vẻ mặt cứng ngắc của anh ta thì trong lòng thoải mái hơn nhiều. Lời anh nói cũng xong rồi thứ cho không tiếp được. Cô nhìn thoáng qua thời gian, không biết mình đã ra ngoài hơn một tiếng rồi, nhất định là Thu Phương đang sốt ruột chờ. Nhược Vũ đợi đã, hàn công danh vội vàng đi theo cô. Hạ Nhược Vũ phất tay, đừng nói mấy lời kia nữa, tôi không muốn nghe. Ngừng một chút cô cười vô hại với anh ta, nói từng câu từng chữ rõ ràng. Sau này hai người hai nơi, tự sống tốt phần của mình đi. Cô chỉ có một yêu cầu, chính là đừng gây rắc rối đến cho cô. Cảm kích vì lúc đó chưa cưới. Nhược vũ, anh chưa hề nghĩ tới việc rời khỏi em, thật xin lỗi, là anh đã tổn thương em rồi. Hàn công danh cười gượng, đôi mắt đào hoa dịu dàng hiện lên vẻ buồn bã và thất thần. Trong lúc nhất thời, trong lòng cô có một tia xúc động, không phải vì còn lưu luyến người đàn ông trước mặt mà là chỉ có chút cảm thán mà thôi. Nếu trước khi anh ta không ngoại tình, cô sẽ không quay về bắt gian, càng sẽ không đem bản thân dân cho mạc du hải, mình thư cũng sẽ không có được hy vọng, chuyện về sau cũng sẽ không xảy ra. Chỉ có thể nói là tạo hóa chiêu ngươi, hy vọng anh ta có thể thay đổi thành một người mới. Lúc này, nhân viên phục vụ bưng hai cốc cà phê tới. Hàn công danh còn muốn nói gì đó, thấy người phục vụ vừa gọi món đã bị thay đổi, điều kỳ quái là người phục vụ nở nụ cười quái dị, một tay bưng khay nhưng tay kia lại đốt vào túi. Anh nhìn thấy hạ nhược vụ kéo ghế ra, người phục vụ lấy trong túi ra thứ gì đó, sắc mặt thay đổi, không khỏi hét lên, nhược vũ cẩn thận. Cái gì? Hạ nhược vũ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khuôn mặt của Hàn công danh càng lúc càng gần cô muốn. Tránh ra xa thì đã thấy Hàn công danh lao đến, ôm cô vào lòng, trong mắt mang theo một tia dịu dàng, khóe môi mỏng buông ra một nụ cười. Sau đó, cô kinh hoàng khi thấy người phục vụ đang bưng khay lấy ra một khẩu súng lục đen từ trong túi của mình có gắn ống giảm thanh, bắn hai phát về phía cô. Chỉ nghe thấy tiếng đạn xuyên qua và tiếng kêu rên của người đàn ông, cô cảm thấy sức nặng của Hàn công danh đang dựa vào người mình áo sơ mi trắng đã nhuộm đầy máu. Trong chốc lát quán cà phê vang lên tiếng la hét âm ý. Ôi, giết người, giết người rồi. Chạy mau, kẻ kia có súng. Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát, ôi, tôi không muốn chết. Tiếng la hét nối tiếp nhau sen lần tiếng khóc của mấy đứa trẻ ồn ào quanh quẩn bên tai hạ nhược vũ cô ngốc nghếch ôm lấy cơ thể hàn công danh, bàn tay cô thấy ướt sũng cô liền dơ lên xem, màu máu đỏ xền xệt trước mắt tay không tự chủ run lên. Hầu như toàn bộ áo sơ mi trắng của hàn công danh đều bị nhuộm thành màu đỏ. Tên sát thủ thấy không thành công, anh ta muốn nổ thêm một phát súng giải quyết hạ nhược vũ, nhưng lại bị đám người hung hãn bao vây, ra tay cũng không kịp nếu tiếp tục ở đây, thân phận của anh ta sẽ bị bại lộ. Anh ta chỉ có thể rời đi trước và sau đó tìm kiếm cơ hội. Hàn công danh, hàn công danh, anh mau nói gì đi, hạ nhược vũ cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình, cô không ngừng gọi tên hàn công danh, nhưng anh ta lại không hề đáp lại trái tim cô như bị bóp nghẹt. Giọng nói bất giác run rẩy gào thét nói, tại sao lại cứu tôi, tôi không cần anh cứu tôi, tôi không muốn nợ anh. Anh không được chế, nếu không thì cũng chết vô ích mà thôi. Có ai không, mau gọi cứu thương, bạn của tôi bị trúng đạn rồi. Người đàn ông dựa vào cô ho nhẹ, vốn đã bị thương rất nặng, anh ta vẫn dùng chút sức tàn an ủi cô anh không. Sao đâu nhược vũ, anh chảy nhiều máu như vậy. Sao, mà không sao được, anh đừng nói gì cả tôi gọi xe cấp cứu cho anh, nhất định không được ngủ, nghe chưa? Hạ Nhược Vũ thấy anh ta còn ý thức, vừa vui mừng vừa lo lắng nói. Ừm, được rồi, anh sẽ nghe lời em. Hàn công danh lúc này vẫn còn tâm trạng mỉm cười, ánh mắt anh ta chứa đầy tình cảm như muốn in sâu biểu cảm của cô lúc này trong lòng. Nhược Vũ vẫn quan tâm đến mình, thật tốt. Hạ Nhược Vũ thấy anh ta sắp đến tình trạng bị sốc còn nói những lời này, cô cũng không biết nên đáp lại làm sao, chỉ có thể làm chuyện vừa sức mình, rút khăn vải trên bàn ấn vào chỗ bị thương của anh ta, muốn cầm máu cho anh ta. Không biết anh ta bị thương ở đâu, máu không cầm được khăn trải bàn cũng ướt một mảng lớn. Sắc mặt anh ta càng ngày càng trắng, mí mắt nhiều lần suýt chút nữa thì nhắm lại. Hạ Nhược Vũ gấp lắm rồi. Hàn công danh không được ngủ, anh có nghe không, không được ngủ. Hàn công danh thậm chí không còn sức để trả lời, chỉ cần cô không sao là được. Cuối cùng sau 10 phút, cô nghe được tiếng còi xe cứu thương vang lên ngoài cửa thì kích động hô lên, hàn công danh anh nghe chưa, xe cứu thương tới rồi, anh sẽ không sao, anh có nghe không. Cô cúi đầu thì thấy anh ta đã lâm vào hôn mê.